hồi ba tiếp nghi thần nghi quỷ hắn lại đi theo hướng âm thanh phát ra nhìn thấy một người một người một người ngồi trên mặt đất là một nữ nhân nữ nhân bán dạ tam canh trước giả điểm này tại hoang sơ để làm gì là bạch nãi đầu tiên cảm thấy nghi hoặc nhưng mà khi hắn nhìn lại tim của hắn đột nhiên nhảy dựng ở trong đó đùng đùng may mắn cho hắn đã kịp thời bụng miệng không gào lên Mài đau thôi mà Nữ nhân thôi mà Tại sao hắn lại kinh hái như vậy Tại sao hắn lại có phản ứng kỳ quái như vậy Là chuyện gì làm cho hắn kinh ngạc như vậy Trăng chưa tròn Nhưng tại nơi hoàng vù hẻo lánh như vậy Nên ánh trăng rất sáng tỏ Rất sáng Đêm lạnh như nước Trước cửa diễn mộng khách điếm quả thực có một thùng nước Bên cạnh thùng nước có một nữ nhân đang ngồi. Tóc nàng rất dài, đen tuyền hơn nữa rất mềm mại, xóa tùng ra, tựa như là một thác nước màu đen. Chỉ là thác nước tự như dòng chảy xiết từ nơi khe đá nhỏ hẹp, chảy dài đến sườn đồi, rồi lại từ cửa sông đột nhiên rộng mở, hết sức rộng rãi. Nó liền từ dòng chảy xiết phân tán ra thành rất nhiều đổ xuống, thành mạnh. Nhìn kỹ lại thì trông như là một chùm lông nhiều hơn là một thác tóc. Nàng đang mài dao. Bên cạnh xương trắng, đó là một bộ xương cốt trắng ẩn bên cạnh nàng. Nàng lấy dao mài ở trên xương đùi của bộ xương, sàn sạt, sàn sạt, nghe chói tai, ê hết cả răng. Đập vào mắt của La Bạch nãi, ngoại trừ mái tóc đen tựa như âm mao xuân tiết bên ngoài, chính là thân thể trắng ẩn của nàng lộ ra, trắng như tuyết da thịt tái nhợt mà lại nhu thuận. Tay nàng rất nhỏ lại dài, từ mu bàn tay tới cổ tay, tới cánh tay cũng trắng bóc, trắng nhợt như thân đau, lạnh lẽo như ánh trăng. Lúc là bực nãi gặp nàng, nàng đang nghiêng người, vậy cho nên ấn tượng khiến cho hắn khó quên nhất lại chính là chân của nàng. Bắp chân của nàng nhỏ mà trắng, bắp đùi nhu nhuyễn mà trắng, hết thảy đều trắng. Giữa đêm tối, Màu trắng đó ẩn ẩn trong làn tóc đèn, tạo thành một cảnh tượng rất khó coi. Đập vào mắt hắn trước tiên là tay, là chân, chẳng đến rợn người của nàng. Sau đó, hắn mới có biến chuyển trong tâm. Chẳng lẽ cô gái này không mặc quần áo? Đúng. Cô gái tóc dài giữa đêm mài đau đúng là lộ ra trọn vẹt, trên dưới toàn thân không một mảnh vải. Hắn thậm chí có thể nhìn thấy nhũ hoa của nàng. Phát hiện ra cô gái này không mặc y phục, càng làm cho hắn khiếp sợ hơn việc phát hiện ra một nữ tử tại Hoàng Sơn, giữa đêm tối ngồi ở trên một đống xương trắng mải đau. Không biết tại sao, nhưng mà hắn lại muốn, rất muốn đi ra đằng trước để nhìn rõ tướng mạo của nàng. Vậy cho nên, hắn lặng lẽ tới gần. Bước tới. Hắn đang đứng che cửa sổ, miết tay khẽ đi tới phía cửa mình. Cảnh cửa chính nữ nhân đang mài đau sản sạt. Lưng của nàng vẫn quay về phía hắn. Hắn phẳng phất nhìn thấy trên lưng nàng mơ hồ có một hình xăm, mà mái tóc nàng màu đen, xóa dài buông xuống lưng, tựa như là muốn che giấu hình xăm đẹp đẽ này. Hình xăm đó giống như ẩn như hiện, tựa như một bóng ma lẩn khuất dưới trăng. Làm bật nái đang nhanh chóng tới gần, mắt sau có thể nhìn cho rõ ràng. Hắn định bụng quát lớn một tiếng, dọa cho nàng ngũ phát tam hồn bay đi phân nửa. Hắn thực sự muốn đùa chết người ta rồi hắn lại thầm nghĩ sẽ quát to, hà hú một tiếng. nữ nhân đó lại chợt ngừng mài đau tay của nàng còn đè trên mặt đau, dao còn đặt trên đống xương trắng. nàng phảng phất đã phát giác ra có người tới gần mình, nàng tự như đang chuẩn bị quay đầu lại. bọn họ nháy mắt, xây mặt đối mặt, nhìn tận tường. trong lúc này, đột nhiên cửa chính dọt một tiếng mở ra, có người có quát lên lớn. Yêu nghiệt phương nào giả thân giả quỷ đi chết đi là bạch nãi quay người lại há mùng kinh ngạc thực sự là diễm lệ nhưng không phải là người mà là thương thương cũng diễm lệ mũi thương sắc bén rất sắc đầu thương rất sáng rất óng ánh tua thương mỹ lệ cán thương rất đỏ chuyện kinh hãi là tình huống của là bạch nãi lúc này Kể thương mỹ lệ đó phóng ra lại nhắm vào hắn Nhất thương từ trong cánh cửa u ám lao già, nhằm ngay vào mặt hắn. Chiều này rất đột ngột. Lúc này, tầm tư của La Bạch Nãi đang đặt trên người cô gái bên cạnh cửa mài đau Thương lại đột nhiên xuất hiện. Nếu như không phải là trước lúc đâm ra một thương, trong nháy mắt cánh cửa rung động vang lên thanh âm, vậy thì chắc là họ La nhất định đã trôn thân dưới đất, dưới gốc, gốc hòa hồng, lại ngắm củ cải rồi. Tiếng mở cửa vỡ vang lên, hắn đã kịp thời bừng tỉnh Hắn vốn đang khẽ bước tay, lẹn lẹn đến, gần lõa nữ, lại chuẩn bị tập kích ở trong lòng. Hoảng hốt bước lui về phía sau, chân dẫm vào trong một thùng gỗ. Thùng gỗ con nước, là nửa thùng nước. Tình thế cấp bách, hắn nhất thời nhanh chí đá tung chân lên. Chân cùng với thùng gỗ bay lên, nước trong thùng cũng bắn ra ngoài. Dưới ánh trăng, hàng ngàn giọt nước giống như là tinh thạch bắn ra tung tuế, phủ trùm nên người nọ. Thùng gỗ lại chặn thương lại Người xuất thủ nhầm tưởng Nước là ám khí Vội vã thu lại thương thế Nhưng mà ở trong người trong điếm Đang muốn lao ra trời thủ Nhất thời bị chặn lại chửi mắng om sòng Chỉ trong nháy mắt Những nữ nhân ngồi mải đào đã biến mất rồi Chỉ còn lại một chút nước đọng Nàng thủy trung không xoay người lại Chỉ nghe người ở bên trong quát lên Ngươi là ai? Bày ra cái chuyện mơ ám này để làm gì? Là bạch nái nhìn lại bên cánh cửa, nữ nhân kia đã biến mất. Nhìn vào bên trong cửa, thì có một nữ nhân rất đẹp đang chống thương nhìn hắn chửi bới. Hắn lại chỉ vào vũng nước đọng trước cửa, bên cạnh còn có nửa thùng nước lắp bắp nói. Chỗ này, nữ nhân kia. Rồi lại chỉ tay vào bộ quần áo lấm tấm như nước của nữ nhân nọ, vẻ mặt đau khổ nói. Cô nương đó lời vẫn còn chưa dứt, hắn đã phát hiện ra bên trong còn có mấy nữ nhân khác, giống như làng như sói, lao ra, nhìn dáng dấp bọn họ không chém cho hắn một hai chục đạo, đâm hắn mười bảy mười tám kiếm, vậy thì sẽ quyết không cam tâm. ở cái nơi hoang giá này, làm sao mà có nhiều nữ nhân như vậy được? đó chính là phản ứng đầu tiên của hắn. từ như vậy, bên trong cũng lại có một người đàn ông, là một hán tử to lớn, lưng gù, cầm trên tay một cây đại thạch chùy nặng lẽ đi ra. Mọi người lại lao ra, bảo vệ hắn. Dưới ánh trăng, xem ra những, những nữ nhân này cũng không tệ. Ít nhất tại thời điểm đó, tại khách điếm này thì tên hiệu của nó xem ra cũng là danh phủ kỳ thực. Nhưng cũng không phải là vừa trông thấy đã cho hắn một thương, mà là tựa như hung thần ác sát, mắt đổ hào quang chăm chăm nhìn hắn. dừng mắt nhìn lên, đã thấy bọn họ muốn động thủ rồi. Là bạch nái nhất thời không thể nào phân bua minh bạch. Trong cây khói ló ra cây khồn, hắn múa múa mày mày, hét lớn. Chậm đá, ngồi thiết Dực Ngồi thiết Dực ba chữ vừa toát ra, tất cả mọi người này đều ngơ ngẩn. Một lúc sau, nướng nhân ban đầu lại phóng thương lên nói. Người rất cũng là ai? Lúc mà nàng hỏi, mũi thường vẫn chế thằng vào hắn. Thực ra thì hắn cũng chỉ mạo hiểm liều một phen thôi. Nghe nói ngồi thiết sức muốn tới chỗ này để cùng với nhân thù của hắn gặp gỡ. Như vậy thì ít nhất, trong điểm này, tất nhiên không thể nào không có ai biết cái tên đó được. Bất kể là ra sao, là địch hai bạn, kêu tên Lão Tà Lá, rồi hãng bàn chuyện. Quả nhiên có hiệu lực. Ta... tên là La Hát Vấn. Hắn lập tức dùn người xuống tấn. Tiền tam hậu thất, hoành đào bất quyết, trụ thế thiên vương thác táp, bày ra trận địa sẵn sàng đón địch. Trọng yếu hơn, hắn ở trong một tình thế cấp bách, đã tháo bọc đồ trên vai xuống, tách ra làm hai. Hai tay của hắn cầm đào, bao quần áo bảo vệ đầu, ngực, và mấy nơi yếu hại, rồi lại cất tiếng nói. Ta và các người không kiều không oán, hôm nay mới tới quý điếm lần đầu, chưa đi vào đã thành tự địch rồi. Cho dù không phải là khách quý, thì cũng không cần phải đón khách như vậy chứ. Tại sao lại như thế? Hắn nhìn thấy dưới đáy bên hồng thùng nước đã bị đâm xuyên qua. Tạo thành một lỗ to tướng, nước đang ồ ồ chảy ra ngoài, lại thấy những hạng nữ lưu này, chẳng những hết sức yêu dị liền đã biết đây không phải là chuyện đùa. Không tới phiền hắn, cảm thấy sợ hãi. Hắn bảy ra trận thế nghình đón địch nhân ba bể bốn phía, rồi lại muốn nói gì thì nói. Chỉ là những cô gái này không có một chút nào để ý tới hắn, các nàng lại chỉ đợi lệnh đưa ra một tím, sẽ lập tức đem hắn chém ra làm bậy mảnh Hắn tử gù lưng kia căn bản vẫn còn không đợi lệnh. Đã khiêng đại trùy xài bước đến gần hắn. Nguy to rồi, nguy rồi. Sớm biết như vậy, đã không tới cái loại địa phương quỷ quái như thế. Bỗng nhiên, cô gái cầm thương phong thái giống như đại tỷ, xinh đẹp, lại cao quý hồ khẽ. Chờ một chút. Nàng lại quan sát la bạch nãi. Một cô nương trẻ tuổi trong thuận mắt, nhưng mà không xinh đẹp, tuổi trẻ dẫm chân nói. Mông tế, nhất định đây là một tên tiểu sắc quỷ. Giả ma giả quỷ náo động mấy hôm nay, ta cứ đem hắn làm thịt đá rồi nói sau. Cái gì chứ? Ta, đại danh đỉnh đính, là hát vấn, ta lại cần phải làm cái trò ma ma quỷ quỷ dọa người sao? Làm bạch nãi giống lên, sau đó hắn nhìn diễm mộng một cái, khẩu khí đã trở nên mềm mỏng. Mộng, mộng tệ à, cũng chỉ có cô phần gió phải trái, phần gió mình bạch cho ta. Trời đất, trời hận tài ta khi cho tiểu nhân tác quái. Chậm đã. Nếu nhìn họ, nọ lại phớt nhẹ tay áo, động tác tao nhá giống như là một cô công chúa, ngần đám tỉ muội đang náo độc. Túi hành trang của ngươi từ đâu mà có? Túi hành trang? Lại còn tưởng là nàng ấy coi trọng anh ta tiêu... tiêu sái, bộ dạng xuất chúng chứ? Thì ra lại như vậy. Thì ra là ham tài vật của người ta. Đây là quà người khác tặng ta mà. Là một người xuất gia sao? Là bạch nái trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ nàng ta nhận ra được túi hành trang này sao? Đúng rồi. Là bạch nái hiếu kỳ hỏi lại. Sao nàng lại biết? Túi hành trang này vốn không có gì kỳ lạ, vừa cũ kỹ, vừa có một chút sách dưới. Là bạch nái trong lòng hết sức buồn bực, không hiểu tại sao lại đối phương nhận thức ra được nó. Nữ nhân đôi mày nhỏ nhắn, mắt sáng, đôi môi mỏng. Tất cả đều tốt ra vẻ thanh tao thoát tục, quyết không thể nào từ cái vùng hoang dã này hoặc là thôn nữ vùng hẻo lánh mà có được cái khí chất đó. Nhưng mà nàng cứ tùy tiện quát hỏi, không hề học, lấy nửa phần đoan chính của họ la khi mà nói chuyện. Nhưng mà La Bạch Nái tự hỏi, vốn cũng không cần vị mộng tỷ này trả lời. Là ai tặng ngươi? Là Tam Cô. làm Bạch Nái nghĩ đến quan hệ giữa Tam Cô với hắn, trong lòng có một chút cảm khái tam cô đại sứ thật ra thì vị tam cô nguyên hiệu vốn là tam khô thạch lạn hải khô du tấn đăng khô tân khô chi vị nhưng mà la bạch nái tính tình hài hước đem đổi pháp danh của nàng ấy thành tam cô tam cô tức cô niệm cô tức cô vọng lại có ý chăm chọc nàng gặp người té ngã không đần đỡ gặp phải ác nhân không diệt trừ gặp người u mê không điểm hóa cộng thêm việc hắn lại thấy tam cô đại sứ bộ dạng thanh mỹ Xưng là cô, hợp lý hơn là khô, vậy cho nên cố ý thay đổi ngoại hiệu của nàng. Chuyện này vô ý chuyển ra ở trên giang hồ, từ đó đều gọi nàng là Tam Cô Đại Sư. Lạc dương ồn ván, cũng có bà quản gia gọi là Trần Tam Cô, vì điểm này mà nuôi hận tới Tam Cô Đại Sư, trong lòng cũng cầm ghét là bạch nãi. Hắn là Tam Cô, nhưng cô, khô lại phát âm gần giống nhau. Mộng tỷ nghe thấy tên này tâm thế đề phòng thì mới thản lặng ra một chút. người lại biết tam khô đại sư sao? nàng kia vẫn cầm thương, nhưng mà dưới ánh trăng sắc mặt của nàng đã trở nên diễm lệ, vẻ đẹp lạnh lẽo nhưng mà đã không còn dáng vẻ đằng đằng sát khí như xưa. nói lại lần nữa, tên của ngươi là gì? là bạch nãi lại hàm hồ đáp, là là hát vấn. khi trả lời hắn lại hùng dũng oai vệ uốn ngực diễu võ dương oai, y tứ muốn thể hiện thực lực ván hồi. Hình tượng vừa rồi, vừa chật vật và khủng hoảng, nằm, nhằm lấy lại mặt mũi. Nữ tử nọ lại chẳng có phản ứng gì, chỉ có sắc mặt càng lạnh lẽo hơn. Rắn đành lại, rồi sát khi bốc lên, rồi lại tính lặng, một sắc đẹp lặng ngắt và chết chóc. Thấy như vậy, là bạch nái trong lòng đau nhói, nhất thời há hốc mồm, nói không ra tiếng. Tên của ngươi gọi là cái gì la họ hết là thật sao? Nữ nhân có cái đầu to giống như là một cây đại phụ ở bên cạnh cất tiếng. Hắn là có áo do tam khô đại sư tặng, ta đoán chính là hắn rồi. Là hết cái gì chứ? Câu hỏi này vốn không thể nào nghi ngờ, đối với La Bạch Nãi sẽ có ý tứ vũ nhục. Vậy cho nên, hắn cất giọng phản kháng. Ta tên thật là La Bạch Nãi. Hả? Hiệt nhiên, là nữ chủ nhân nghe không rõ. Cái gì mà nãi, à hoa? Là Bạch Nãi Là Bạch Nãi mặt mày tối sầm, gắng gượng để mặt không đỏ bừng lên để nói. Là Tiếu ngạo Giang Hồ ỉ Thiên Đồ Long Thư Kiếm Hiệp Khách, Bí Huyết Thiên Long Anh Hùng Xã Điêu, Là Bạch Nãi, ta đây. Hắn lại dụng từng lực từng chữ để nhấn mạnh. Là, nghĩa là Thiên La Địa Võng, Là Thông Tảo Bắc, Là. Bạch là Hồng Trần Bạch Tuyết, Bạch Sơn Hắc Thủy. Được rồi, được rồi, biết rồi, ta cũng đã từng nghe nói qua, người là cái tên tiểu gia hỏa cùng với vương tiểu thạch đào vong. Lời vẫn còn chưa dứt, mộng tỷ đã không chịu được nói thêm. La đương nhiên là thần kiếm la ngủ cả ngày. La. Bạch đương nhiên là bạch cật bạch xuyên bạch đáp, hắc cầu thâu thực, bạch cầu đương tai. Bạch. Nãi là nãi mụ, nãi nương cho tới khi đến nãi nãi, hồi khứ cật nãi. Nãi, phải không? Là bạch nãi đúng là chết đứng, thật lâu sau mấy mấp máy mùi chậm rãi chửi rủa mấy câu mà chỉ có hắn mới có thể nghe thấy được. Ôi dồi ôi, thực sự là có nuôi không có dạy mà, không có văn hóa, thực sự không thể nghĩ, nghĩ tới xinh đẹp dễ nhìn như vậy mà lại có thể nói ra những lời như thế. Thực sự đúng là thiếu thốn từ chất, nhục nhã tổ tông. Ai, người không thể nào đánh giá qua vẻ bề ngoài được. Bối cảnh thâm sơ của hắn vốn dựa vào trong vương tiểu thạch mà xuất ra giành, bằng không phẳng phát ở trên giang hồ cũng không có lấy một người nào nhớ tới hắn. Mộng tỷ cũng chẳng để ý ngó ngàng đến biểu tình trên mặt hắn, cũng không để tâm chuyển biến từ gương mặt tràn đầy tình cảm sang khuôn mặt thất vọng. Nàng lại thét lên. Ngươi có quen biết với Tam Khô Đại Sư? Tại sao lại nhiều lần giả thần giả quỷ quấy rối bọn ta? Nàng lại hỏi liên tục. Ngươi cùng với ngôi thiết sự có quan hệ gì? Ngươi cùng với vương phi có phải là đồng bọn hay không? Ngươi có phải là do ngũ liệt thần quân phái tới để dò hỏi tình hình không? Hành tung độc cô nhất vị, ngươi có biết hay không? Trong nhất thời, là bạch nái không thể nào nghe hiểu hết mọi vấn đề, lại càng không biết trả lời ra sao trước, cũng không biết trả lời ra sao cho tốt. Bóng trăng nhấp nhoáng, lúc ẩn lúc hiện tựa như là một con viên hầu khổng lồ chộp lấy. Trên trời cao giữa biển mây, thoát ẩn thoát hiện, trượt động trượt tĩnh, giả làng cách đó không xa, chu lên văng vẳng. Mây trôi láng đáng, Thì thoảng bao trùm lãnh nguyệt, ánh trăng đúng lúc phá mây chùi già. Tự nhiên là tình hình lúc này trước cổng khách điếm, một sáng một tối, thoát trắng thoát đen, biến hóa ly kỳ, thần bí khó lường, vừa khó phân tránh tà, lại vừa khó nhận thị phi. Quả thực là đêm phủ hoang sơn. Thậm chí khiến cho người ta có một loại ảo giác. Là trăng, đang hòa dọn cùng với sói chùi lên. Đó là sự hoang giá của hoang sơn. Trừ tiếng giã lang chùi già rất xa ở trên núi, tựa như còn có một loài thú dữ từ trong thùy hoang hoang đang mơ hồ giống lên một hai tiếng, như có như không, nghe không rõ rệt. Trừ ánh sáng mờ nhạt của ánh trăng khi mờ khi tỏ, khắp nơi trên ngọn núi tựa như chỗ nào cũng thấp thoáng bóng ma chơi lập lòe phát sáng, nhưng mà chưa nhoáng lên thì đã vụt tắt. Linh từ la bạch nái cũng chợt lóe lên, lóe lên rồi biến mất. Căn cứ theo những gì Chu Sát gia tiết lộ, thì Ngô Thiết Dực cùng với Vương Phi Có thể hẹn gặp nhau ở chỗ này. Nếu như vậy, trước khi Ngô thiết dực đã từng tới nơi này, người trong khắp điểm này nhất định sẽ biết lão. Rõ ràng các nàng vừa nghe hắn kêu la lên ba tiếng Ngô thiết dực lập tức trước sau đình thủ. Vấn đề là, các nàng đối với ngôi thiết dực là địch hay là bạn? Mới đây nữ nhân mại giao trước cửa là ai? Chủ sát ra nói mình tới nơi này trước tiên lại phải tìm được cái cô gái yêu dị này để làm gì? nếu nhìn trong các điểm tự như cũng đã gặp quấy nhiễu rất lớn, đến nỗi khiến cho nắc, các nàng ấy có vẻ hoảng sợ, hết sức nghi hoặc, vậy cho nên mới cho rằng mình là một người tới gây chuyện. bọn họ giúp cũng đã xảy ra chuyện gì, mình có nên nói thật là tới bắt ngu thiết giật, hay là chỉ qua loa vài câu? nếu như để bọn họ thấy mình có ý đồ giấu diếm, vậy thì bọn họ ắt là sẽ nghi vấn, còn nhất định không tiếc đánh trong một trận. hoặc là có thể nói láo, lừa gạt vài câu cho qua chuyện, rồi hắn nói đến thêm sau. Tuy nhiên là tùy tiện nói chỉ đi ngang qua, hoặc là làm bộ mình nghe lại, tại diếm mộng khách điếm này có một cô nương tuyệt sắc mà tìm tới. Thậm chí có thể nói mình là một người của ngô thiết dực đến đây để giúp hắn. Xem ra thì ít nhất ngồi thiết dực cùng với cô gái trước mắt có chút quen biết, tự nhận là đồng bọn ngô thiết dực đại khái là an toàn hơn, phần thắng cũng sẽ lớn hơn chút ít. Hắn nhất thời còn không dám nói ra tình hình của tam khổ đại sư để tránh một lần nữa chọc giận mấy cô gái tại khách điếm này. Cô không muốn để làm cho các nàng ấy thất vọng. Nhưng, vấn đề luôn phải có hồi đáp. Ta là Chiêu Thiên Đại Tướng Quân, đã từng đứng đầu võ lâm thập lục sát. Lần này thiếu nhất là sát, số lượng là bao nhiêu bình thường cũng là tùy người tùy duyên mà tán gấu, hứng lên có sự tăng giảm. Giang hồ tán phát độc phong, thiên hạ đệ nhất bổ khoái, vị loa chấn, kim bào hương, phích lịch châu thần bộ là bạch nái. Hắn lớn tiếng nói, không biết sao cái nào, người lại luôn luôn nói láo như vậy, lần lần. Lừ lừ, lại không có nói láo. Ngoại hiệu thì đúng là không tính là nói láo rồi. Sau này lại nghĩ, cũng không phải là hắn may mắn, lại càng không phải là do hắn kịp thời phán đoán sáng suốt. Dĩ nhân càng không phải là hắn đàng hoàng mà hắn lại thấy, cô nương xinh đẹp, cô nương trong mộng của hắn. Hắn lại cảm thấy mình rất khó nói láo, vậy cho nên mạnh miệng mà nói, khiến cho chó cũng phải ngửi ra. Tiểu đồng cũng có thể hiểu. Ta tới đây chỉ bắt ngô thiết dực. Lời nói vừa dòng, chúng nhận cả kinh. Ánh trăng cũng bắt đầu thay màu ảm đạm. Sau sát nào đó, là bạch nái quả thực không biết sinh tử, không biết đúng sai, lại còn có một chút thống hận bản thân. Tại sao lại nói thật chứ? Cho dù là hắn vào lúc này nói lừa nói đảo, vậy thì kẻ nào cũng sẽ không cách nào vật trần được hắn. Hắn cần gì phải thành thực như vậy chứ? Đúng là tự tìm phiền toái. Mộng tỷ lại thừa dài một hơi. Người nói thật sao? Làm bạch nái lại thấy mình đang đeo lên trên lưng cọp rồi, lúc này cũng không còn đường mà lùi nữa, chỉ còn một bước, một đường mà tiến. Trên mặt lụi ra một vẻ, thất dũng bát cảm, cao giọng nói. Thật đó? Mông thị thủy trùng vẫn còn một chút nghi ngờ. Nếu như vậy vừa rồi, người ở ngoài cửa... Làm bạch nái lại thấy mùi hương, mùi, mũi thường của mỹ nhân đã bắt đầu không còn hướng về phía hắn, lời từ trong miệng thoát ra. Đã đầy chính khí hơn Ta vừa tới Đã nhìn thấy trước đại môn quý hiếm Có một người ngồi mải đau, Ta đang định tiến tới để nhìn cho kỹ Vậy thì các người đã mở cửa rồi Nhất thường đòi đâm tới ta Nữ nhân kia lại đùng đưa đôi mắt Mà mị nhìn hắn Tại sao ta lại phải tin lời người nói Thì là bởi vì Là bạch nãi cũng cảm thấy Mình không được danh chính nguồn thuận lắm Vậy cho nên hắn không thể nào làm gì khác hơn Là hai tay thay phiên vỗ vỗ lồng ngực của mình Mặc dù, ngực của hắn vốn rất ít thịt. Chỉ dựa vào ta. Hắn lại vừa muốn nói, chỉ dựa vào ta là bạch nãi nhất ngôn cửu đỉnh, lời nói như là tên bắn ra khỏi cung, uy chấn thiên hạ, danh trấn bát phương, vân vân và vân vân. Ta nói ra đều là, những cái thứ đương nhiên phải chịu trách nhiệm được. Lời nói thèn chốt ở trong cổ họng hắn đã hầm hở dự định lao ra, thì bất ngờ mộng tỷ vừa thấy hai tay hắn vỗ vỗ trên lộng ngực, lại thấy rõ ràng đồ ở trên tay hắn đang cầm. Liền khẽ thở dài. Tốt lắm, nếu như trên tay của ngươi đã có chiếc áo đó, ắt hẳn là bằng hữu của tam khô đại sư. Ta tin tưởng ngươi. Là bạch nái nhất thời không biết phải phân biệt như thế nào, trong lòng lại thầm nghĩ. Dù sao thì, người, người cũng là chỉ biết đến vườn tiểu thạch, chỉ vì tam khô đại sư mà lại nghĩ tới ta. Đó chẳng phải là xem thường người khác rồi sao? Hắn lại thấy mộng tỉ, chống cán thường xuống đất, lại nói. Ngươi làm thế nào lại biết được ngôi thiết dực muốn tới đây? Nếu như ngươi thực sự tới bắt hắn, vậy thì cũng tốt. Chúng ta cuối cùng cũng có thêm viện thủ rồi. Bằng không thì Ngô thiết dực cộng thêm Vương phi, lại có trù sát ra, còn có thêm đường hóa. Bọn ta thực sự là không đối phó nổi. Là bạch nãi há mồm định trả lời, thì từ xa vọng tới những thanh âm giống như quỷ khóc thần sầu. Hắn không khỏi hỏi một câu. Đó là tiếng con heo kêu sao? Một nữ nhân lại trả lời. Không phải đâu. Là bạch nái lại nói Thế, phải chăng là tiếng chó sủa? Một nữ nhân khác lại đáp Cũng không phải nốt Là bạch nái lại nói Thế, chắc là sói chú rồi Lại có một nữ nhân đáp Càng không phải Là bạch nái lại thắc mắc Bộ ở đó nhiều viên hầu lắm sao? Đó vốn không phải là tiếng dê, be be, bò um um kêu mà Đường trường còn dư lại một cô gái cũng đã cất tiếng Cũng không phải Là bạch nái không phục Vậy thì là cái gì chứ Chắc chắn không phải là tiếng người rồi Lại còn không phải là do trăng sáng quá Cho nên sẽ phát ra thanh âm Đúng rồi Là người Lần này câu nói phát ra từ Hán tử gù lưng từ đầu tới giờ Lại hết sức ảm đạm Lão ta khẳng giọng nói Là người Người đã chết đang cười đó <cười> Là bạch nái toàn thân đồng cứng lại gượng cười hơ hơ Lão nói đùa hay thật đó Chết cười ta rồi Người chết mà cũng cười được sao Nhưng mà trong lòng hắn đã bắt đầu run dậy sợ hãi Lão ơi nói thật đó Mộng tỷ thở dài Là cương thi đang cười Cương thi đáp lại lời gọi của ánh trăng Hả Là bạch nái lại cảm thấy tróng váng Hắn vốn không sợ trời, không sợ đất, lại còn ngoài ra cái gì cũng sợ, đặc biệt là sợ quỷ thật, lại không nghĩ tới cái nơi hoàng xuân dã lĩnh như vậy, chuyện tốt không gặp, lại toàn gặp chuyện ma quái. Sáu cơ? Hắn nét thời mặt xanh mồi trắng. Sắc mặt hắn đã biến chuyện như vậy, hóa ra cũng có chút ích lợi. Mộng tỷ lập tức mời hắn qua bộ và trong khách điếm. Chuyện như vậy rất nên làm, bằng không chờ một lát nữa, các nàng sẽ phải dìu vác... Hoặc là khiêng hắn vào mất Mời, vậy thì tốt hơn nhiều. Tốt hơn nhiều. Sau khi vào khách yếm diễm mộng, là bạch nái cũng có cảm giác như vậy. Sớm biết có chuyện mà quái, hắn đã không tới rồi. Cho dù là con đánh la chống thổi kèn, 8 người khiêng đại kiệu, 12 người dẹp đường, hắn cũng sẽ nhất quyết không tới. Hắn lại sợ nhất trên cõi đời này, đó là quỷ. Hắn lại vốn không tin có quỷ, nhưng mà lúc nhỏ hay gây náo loạn. Cho nên người lớn luôn luôn đem quỷ ra hù dọa, nhất thời cũng có thể khiến cho hắn bớt bướng bình đi. Lớn hơn một chút, hắn đã không tin có quỷ, hắn lại còn dám vì lấy là một cô bé xinh đẹp bởi trong thôn mà đánh cuộc với tình địch trên bãi Tha Ma ngủ một đêm, xem ai giành được nữ nhân trong lòng mình. Kết quả đối thủ của hắn lại hèn nhát không dám đi. Hắn tự đi, tự thân đi, ngủ thẳng giấc đến nửa đêm thì có người đẩy hắn. Hắn tỉnh táo nghiêng người để cho nó lùi ra. Sau đó, hắn mới tỉnh giác. Tỉnh giấc, rồi lại phát hiện ra thấy đồng tây thượng hạ đều có rất nhiều đồ. Hắn trợ mắt lên, liền đã nhìn thấy dưới đất đưa ra một cánh tay. Hắn lúc đó đông cứng cả người, sợ tới nỗi chóng váng. Sau đó từ dưới lòng đất lại trồi ra một cái đầu. Cái đầu đưa lên trên mặt đất là còn từ cổ trở xuống, còn trồn bên dưới. Nó vẫn quay lưng về phía hắn, rồi lại đột nhiên quay ngược lại, lại còn cất tiếng cười. Sau đó, như thế nào? thì là bạch nái cũng không nhớ ra nổi, chỉ nhớ rõ rằng là vật nọ, mắt rất đỏ, đầu lưỡi rất dài. Nó lại cười một tiếng, đầu lưỡi đó rớt xuống, giống như là một con lươn rơi trên mặt đất, còn có cả ngọ nguội nữa. Nó lại biết điều yên phận, lại còn tốt, đằng này lại muốn nhặt lại, kết quả ngay cả con người cũng đã rơi luôn xuống mặt đất. Sau này thì thế nào chứ? Nói cũng không cần phải nói nữa. Là bạch nái từ trong lòng bàn chân đến mũi chân giống như gắn hai thùng thuốc nổ, tựa như đằng vân giá, chạy thục mạng. Không lẽ hắn nằm mộng sao? Kết quả, hắn cũng không vượt qua được một đêm. Cũng không biết có phải là hắn cùng với quỷ hiếu duyên hay không, mà tới nỗi ngày sau hắn thường xuyên gặp quỷ, không ngừng gặp. Có lần, hắn vẫn dù bốn phường lại gặp quỷ. Quỷ phủ đầy lông, chân không chạm đất, trong miệng là còn oa oa khóc lớn giống như là trẻ mới sinh. Sau này hắn mới được sư phụ phân tích, người này có khinh công cực kỳ cao, hiệu là quải tử đao. Quải tử lão, đặc biệt truyền trộm trẻ con. Có lần, nửa đêm, hắn đi lại đại tiện tại một gò đất hoàng, mới ra một nửa, lại cảm thấy phía dưới lạnh lạnh, có những tiếng vù vù. Tự như là có những cơn gió thoảng qua. Hắn vừa nhìn xuống là thấy một cái miệng mở lớn, hai con mắt to tướng màu đỏ so với bát còn to hơn. Hắn này ru lớn, quái vật quái vật. Rồi lại tựa như tôi ngộ không từ trong bụi rậm lăng không phóng ra, chạy biến. Cho tới bây giờ, hắn vẫn chẳng biết đó là gì. Có đôi khi, hắn cũng không phải là gặp quỷ, mà là gặp phải quái sư so với gặp quỷ, lại còn quái đàn hơn rất nhiều. Hắn có một lần đến vùng nhất Sơn Thạch để làm việc, trong giá điếm cùng với một sư đệ hai sư muội, ba hoa chích trè, nước miếng vàng tung tóe, ngước cổ lại đổ ra chén nước, buồng chén xuống thì lại nói tiếp. Lại phát hiện ra người ngồi với mình, là một bóng người cũng không nhìn thấy. Mình thì lại đang ở trong hóa thần, nơi địa phủ âm công miếu quỷ bái. Chuyện phát sinh như vậy quả thực quái gở Biến hóa kỳ lạ như vậy, nhưng mà hắn cũng chỉ nhớ được chính mình đã từng tới miếu này quỷ lệ. Mà việc cùng với sư đệ muội cao đàm, thoát luận, lại cũng rõ ràng chuyện vừa tức thời mà thôi. Tới nỗi, khiến cho hắn nhất thời cũng hồ đồ. Tới cuối cùng thì chuyện nào phát sinh ra trước, chuyện nào phát sinh ra sau bây giờ thì chuyện gì đang phát sinh? cái loại chuyện quái đản như vậy đúng là gặp qua không ít. có lần khi mà hắn cùng với vương tiểu thạc chạy trốn ở trong một đạo quan tên là thủy nhân vi qua đêm. đến nửa đêm rồi anh đến sáng người lại có năm ba lão già đạo cốt tiền phòng tới nói chuyện phiếm cùng với hắn. làm bạch nái vốn lành mồm lanh miệng lại có thể có nhiều khoa ăn nói rất có hạng. hắn cho là đối phương chỉ chú tâm vào món ăn thôi. Nhắm rượu, vừa cho nên hắn nói thao thao bất tuyệt. Chợt nghe Tam Cô, đại sư gọi hắn, lại nói với hắn. Người ở đây nói chuyện với ai vậy? Là bạch nãi lại bốn, chống hai nhìn. Người, đúng là không có ai. Mới vừa rồi rõ ràng còn ngồi ở chỗ này mà. Nếu như là mộng, sao lại có rượu và thức ăn, lại còn đủ những loại chén đĩa ở đây nữa? Tam Cô nghe xong lại chỉ khẽ mỉm cười, ngón tay chỉ ra nàng lại chỉ bức tường, một bức tường cũ nát. Trên tường có mấy bức tranh cũ, trong bức tranh có mấy người, nữ có, nam có, cả những người lão giả vừa mới rồi, cùng với làm bạch nãi nói cười. Chỉ là những người trong bức tranh đó có người đã chết đến ba bốn năm, có người thì đã chết đến 2 ba trăm năm rồi. Làm bạch nãi lại tự trong đáy lòng cho rằng là tam cô đại sư đã kịp thời xuất hiện cứu hắn, bởi vì bọn họ đang nói về chủ đề mọc cánh thành tiên. Tới miền cực lạc, mấy vị tiền nhân vừa đúng lúc có toàn tính muốn dẫn hắn đi một chuyến. Có lần, thầy hắn gặp gỡ đồng môn sư đệ hồ vĩ. Công tôn khán tiền, tôn khán tiền lại nhất mực rất... Cười rất tươi, miệng cười càng lúc càng lớn, đầu lưỡi càng lúc càng dài, nhưng mà càng lúc càng đỏ ào. Mắt của hắn lại trông thấy đau tới mức muốn tràn ra máu. Hai người bạn họ nói chuyện rất lâu, nói rất nhiều về đại kế lập môn uyên ương hồ địa phái. Lại nói đến khi mặt trời sắp lặn, tôn khán tiền mới cáo từ. Lưu luyến, không rời, vội vã mà đi. Tới tối, hắn lại gặp với sư phụ ban sư, cùng với sư đệ trùng phong thương tới sau. Nói một lúc, hắn lại mới biết được tôn khán tiền hai ngày trước đã tào ngộ chiến với phi phủ nhất tộc, đã chết thảm rồi. Như vậy, người mà hắn gặp gỡ, chẳng lẽ là... Thực sự là không chịu nổi, thực sự cũng không nghĩ ra nổi. Vậy tốt nhất không nên suy nghĩ Điểm may mắn nhất là la bạch nái Mặc dù là tiểu quỷ nhát gàn Nhưng mà hắn dù sao cũng có chỗ tốt Đối với chính hắn mà nói Đó còn là điểm rất tốt Đó chính là nói không nghĩ là không nghĩ Người không có tư tưởng Chắc là người không biết sợ Tựa như đầu trâu sẽ không sợ quỷ vậy Nhưng mà người chân chính có tư tưởng Cũng sẽ không phải dễ sợ Bởi vì khi gặp phải vấn đề Hay là chuyện sợ hãi bọn họ sẽ đối mặt với nó chứ không phải là sợ. Nhưng đối với là bạch nãi mà nói, thì tiếp đó lại phát sinh ra một chuyện bất khả tư nghị, khiến cho hắn so với bất cứ lần trước nào đó cũng cảm thấy kinh hãi hoảng hốt hơn. Trăng sáng, rất sáng, nhưng không biết tại sao trong lòng luôn luôn có chút hoàng sợ. Có thể nhìn ra được không chỉ là hắn sợ ngay cả một đám nữ anh hùng trong khách điếm này, dưới ánh trăng hoàng giá, ở trong lòng cũng đang hoàng mang tột độ, rối loạn và hoảng sợ. Hết trường. Hồi bốn, hồi cuối. Tình nhân trong mắt hóa cương thi. Vừa vào phòng, ngồi xuống, là bạch nái phát hiện ra mọi người bình đào không thu lại. Mộng tỷ lại đưa thương trìa thẳng vào mặt hắn nói. Người làm sao tới được chỗ này? Xem ra nàng đã có thói quen hỏi, rất ít người dám hỏi nàng. Nàng, hiển nhiên là đại tỷ. Phụ thân của nàng là lãnh tụ Vùng võ lâm đông bắc, đường chủ nhất quán đường, tôn tam điểm. Nhất triều phượng hoàng tam điểm, cùng nửa thức tam điểm tấn lộ của lão nghe nói là thương trung chi thần, tiến vào bên trong thần tủy của thường pháp, không người nào có thể nói phải, cũng không thể nào nói trái với lão Mà nàng là nữ nhi của lão Hơn nữa, nàng lớn lên rất xinh đẹp. Thường pháp cũng tốt. Hơn nữa, rất có năng lực lãnh đạo. Nơi này lại còn là địa bàn của nàng. Huống chi mình là khách không mời mà tới, huống chi thực sự các nàng, như chìm sợ ná, phía ngoài cũng không biết rõ là cái thứ ngưu quỷ xa thần gì. Tóm lại, cường địch vẫn còn đó. Vậy cho nên, hắn cũng hết sức biết chuyện, đem chuyện mà hắn tới đây, nhiệm vụ, tốt nhất là phá án và bắt thổ phỉ, trộn chung thêm một mơ hồn, hổ hồ lốn, nói ra một lần, khiến cho các nàng nhất điền bát đảo. Ngay lúc này, hắn mới biết nàng gọi là Diễm Mộng. Mà nàng cũng giới thiệu những người bên cạnh. Trường nhất thiết, vóc dáng to lớn, hà vẫn điền, nữ phấn nam trang, lý tình tình, thuận mắt nhưng không đẹp. Nguồn chữ chứ, đẹp nhưng không thuận mắt. Còn có một tiểu nữ tử rất lành lợi, nhưng e sợ, so với là bạch nãi còn nhát gan hơn. Bởi vì nàng bị dọa cho sợ đến mức núp, dựa, trốn và bất cứ thứ gì bên cạnh. Bất kể đó là cây bàn hay là cây ghế, thậm chí hiện giờ đang chui trong một đống chăn. Đỗ tiểu nguyệt. Cùng với một người, đàn ông xấu xí lừng gù, Thiết Bố Sam. Nghe nói hắn họ Thiết, tên là Bố Sam. là bạch nái rất chú ý lắng nghe, bởi vì hắn nhìn thấy cự hắn này rất mực ngoan độc, chừng chừng nhìn hắn. Hơn nữa cự trừ trên tay của gá vẫn chưa bỏ xuống, vậy cho nên hắn ra vẻ dễ dãi phai trò. Người ở nhà có 12 vị huynh tỷ có phải không? Hắn lại vẻ mặt tươi cười, đùa cợt nói. Nếu là như vậy, ngoại hiệu của người... Không phải đã trở thành thái bào rồi sao? Người chỉ cần bước ngang, đó là thành thập tam thái bào, hoành luyện rồi. Thập tam thái bào hoành luyện cũng là một loại công phu ngạnh mồn. Nghe nói luyện thành có thể đau thương bất nhập. Là bạch nái lại cố ý nói đùa, nhưng mà chỉ thấy đại hắn, nọ, lại một nét cười cũng không có. Khuôn mặt cứ chờ chờ, ánh mắt lạnh ngắt, trông có vẻ ác độc hơn nữa. Là bạch nãi lại dùng mình nói không nổi, nụ cười đông cứng trên mặt. Lại không ngờ tới đại hắn lưng còng kia cất rộng Dìn giết lên nói Thực sự là ta có một số sự huynh Họ Kim Tên tự là Trung Chiếu Người nói giỡn Đùa giỡn với ta Và hắn đã chết hết Bốn năm trước Ta cùng với hắn phân ly Đến bây giờ theo ta Đã là chết thêm 281 kẻ rồi Nói xong hắn vẫn im lặng Là Bạch Nãi cũng không mở mồm ra cười đùa được nữa Là Bạch Nãi vì như vậy Mới biết ở trong điểm còn có một cô gái đứng sau hắn tử lưng gù. Hắn lại vỡ lẽ, thì ra khách điểm này còn có hai nữ tử đều là họ Hồ, một người tên Hồ Kiều, một người tên là Hồ Kiều. Các nàng là tỷ muội. Ngoài ra, còn có một ngoại hiệu nhất chi mai, song khoái đào. Nhưng mà các nàng lại không ở đây. Khi nhắc tới các nàng, sắc mặt nữ nhân trong điểm ánh lên, ánh mắt cũng đã thay đổi, trở nên bình thường cầm phấn, đúng hơn là bị phấn. Là Bạch nái liền hỏi căn nguyên. Lúc này, hắn lại mới hỏi tới cơn ác mộng của Diễm Mộng khách điếm. Nguyên tồn, Diễm Mộng canh giữ vùng nghi thần phong này đã rất nhiều năm, nàng vốn là một quyền quý đại tộc Thiên Kim tiểu thư, nàng sở dĩ nguyện ý đường xa vạn dặm đến vùng sơn tây giã lĩnh này để cô thủ tuyệt địa, trong đó nguyên nhân trọng yếu nhất đó là nàng muốn thoát ra khỏi sự khống chế của cha. Nàng lại luôn cảm thấy Cha nàng, tại sơn đồng thần thương hội, vì củng cố quyền lực sở tác sở vi, không khỏi quá quá đáng. Nàng nhìn không vừa mắt, cũng không muốn chiêu họa, hơn nữa cũng vô lục phản đối. Vậy cho nên, đi tới nơi hoang sơn giã địa này để cai quản, kinh doanh khách điếm. Chỉ là thị Tỳ trung bộc bên người nàng trung thành nhất mực, đã bớt gì bất dịch đi theo nàng. Nàng tới đây lại còn con vì một nguyên nhân khác, độc cô nhất vị cùng với ngũ liệt thần quân là chủ nhân của một lộ nghi thần phong này. Thay phiên đổi chủ, mà hai người bọn họ cũng lại cùng nàng có túc duyên. Người khác có lẽ cảm thấy kỳ quái, cũng không phải là chê trách nàng, mà nghĩ nàng rất hèn mọn, nàng cũng chẳng cảm thấy sao. Nàng tại gia hương lại nhìn cha tam thê thập, lục thiếp. Bên ngoài vẫn điên cuồng phóng túng, tự nàng lại cảm thấy thần nữ nhi so với nam tự hán cũng chẳng có gì bất đồng. Nàng cao hứng với ai thì ở chung với chỗ người đó, thích người nào thì tốt với người đó, không có gì phải có hay là phải không. Đạo đức bằng không, bất kiêm bất kỵ. Dù sao thì nàng cũng là tùy tâm hành sự. Dịch Trạm Biên Thùy có lúc cũng là khách quý chợt nhà, khách đông thậm chí còn phải gặp những khách nhân kỳ quái, bao gồm cả ngoại tộc tỷ như người Miêu, người Yên, người Hồi, người Dao, cho tới đang cùng loại đại tống đối địch với người Liêu và người Kim đều có. Bọn họ tới nơi này cũng đã lặn lội đường xa mà tới, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Trong Trọng nhiệm của mỗi người, bọn họ ma ma phật phật, tụ tại chỗ này, trong đó cũng có không ít người Hán, người Tống, lại có rất nhiều thần phận thần bí. Thậm chí, lại còn có cả mật sử triều đình hóa trang dịch dùng đến đây để mật nghị. Đối với mấy chuyện này, Diễm Mộng cũng rất hờ hứng, giả là không biết chuyện, cũng lại không quyết nhúng tay vào mà quản. Trong lòng chỉ biết việc vậy thôi. Ngày sau, nàng lại tự nhiên minh bạch. Khó trách nơi này lại là một vùng binh ra gia giao tranh. Ít nhất tứ phân bán đường của Thái Bình Môn, Hạ Tam Lạp, Phi Phủ Nhất Tộc, các lộ cao thủ đã từng biến cải, cái nơi hoàng vắng này, tại tiểu khắc điếm nho nhọ này, làm đại động can qua, tranh chấp không nghỉ, đại khái cũng có giá trị và đạo lý của nó. Ngoài ra, chuyện mà đang tới đây làm lão bản, không phải là lão bản nương, là bởi vì độc cô nhất vị không thể nào coi như là lão bản được, chỉ có thể coi là lão đại của đất này. Nguyên lai mạnh đất này là hồi báo năm đó của Đông Bắc Thần Thương sau một chiến dịch trọng đại. Là quyền sở hữu của cha nàng, chỉ là xa tiết tận sơn Tây, hoàng vu khô hạn, nằm ngoài tầm với của những thế lực tôn gia, mà nơi này cũng đạt thành bất, bất dụng, ăn không ngon, nhưng bỏ thì tiếc. Còn có một nguyên nhân bên trong đó rất ít người biết. Ngô thiết dực Ta đã kiên quyết rời nhà bỏ đi một mình tới Sơn Tây, đến cái khách tiếm nơi này. Cha ta lại cho rằng, nếu như không phải là do Thái Bình Môn độc cô nhất vị, thì chính là tứ phần bán đường ngũ liệt thần quân cầu dẫn ta. Lão này muốn chém chết bọn hắn. Chỉ là sơn đông thần thương hội gặp phải đại biến, nội đấu kịch liệt. Lão lại nhất thời không thể nào rời ra, để mà tới đây muốn làm gì thì làm. Diễm mộng thuật lại tường tận, nhưng mà đến là bạch nái thuật lại với vô tình, hắn lại rất cẩn thận bổ sung một vài điểm. Thực ra, thì ta bỏ đi không phải là bởi vì bị bọn họ hấp dẫn. Chuyện hấp dẫn ta tới đây chính là ngô thiết dực. Ngô thiết dực triều bình bãi mã, hùng hổ đại chiến, cũng đã tới nhất quán đường. Nhưng mà hắn cùng với cha của ta đều là loại người đam mê quyền lực, vậy cho nên không thể nào hợp tác. Nhưng, hắn đã cầu dẫn ta. Ta đã từng cho rằng hắn thật tâm với ta. Vậy sao? Quần gà đen chó chết còn bà nó ta là bạch nãi lão vương bát đản là bạch nãi nghe đến đây lại bừng bừng nổi giận trong cơn giận dữ câu chửi quẫn quyết vào nhau dám câu uh, dụ dỗ người lão diễm mộng lại nhún vai hách môi tỏ ra vậy bất cần chỉ là lão cường thi nhưng mà là bạch nãi lại để tâm bởi vì động tác khinh miệt của nàng vẫn rất ưa nhìn Đó là một loại khí chất ưu nhã mà là bạch nái từ khi xuống núi tới nay chưa từng thấy qua. Không chuyện gì mà ngôi thiết giờ không dám làm. Diệp mộng lại nói. Nhưng mà cũng không có chuyện gì mà hắn chịu trách nhiệm được. Cái tên vương bát đàn khốn kiếp này, tuổi đã già như thế rồi mà lại còn... Đoạn phía dưới là bạch nái cơ hồ giống như nuốt ngược vào bên trong, nuốt cực kỳ chật vật, đến nỗi hắn cơ hồ thảo vang ra một cái giấm. Hắn vốn thực lòng muốn đem câu tình nhân trong mắt hóa cường thì mắng ra miệng, thì lại nghe Diễm Mộng có tiếng lúc đó, hắn mới mở miệng. Hắn già rồi mới có cái loại mị lực đó, đám tiểu tử các người lại không có được mùi, mùi vị đó. Diễm Mộng không một chút nào xấu hổ mím mím môi, nhàn nhạt, nhạt nói: người có biết hắn tham ô nhiều tiền như vậy để làm gì hay không? Làm gì chứ? Ta cũng không biết. Diễm Mộng trong giọng nói lúc này có một chút oán ý, là oán hận khiến cho La Bạch Nãi dùng đậm tâm can, nhiệt huyết trào dâng. Hắn ước gì có thể vì nàng lấy lại mặt mũi, quyết không tiếc hy sinh mình. Ta lại chỉ biết rằng, một trong những nguyên nhân đó là bởi vì hắn muốn nuôi rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều nữ nhân, khiến cho các nàng ấy thỏa mãn, làm cho các nàng ấy vui vẻ, khiến cho các nàng ấy mặc hắn dầm nhục, cũng sẽ làm cho các nàng ấy về sau không quấy rầy hắn nữa. Bởi vì hắn muốn làm đại sự Là hảo sự Nhãn thần nàng mềm màng Thần thái khinh miệt Nhưng mà vẫn khinh mà thành toát Miệt thị mỹ miều Khinh miệt với nàng mà nói cũng đầy sự tào nhã Ta lại thấy hắn cuối cùng có một chỗ tốt Người này không từ bất cứ việc xấu nào Cũng không chừa lấy bất cứ thủ đoạn nào Nhưng mà không giết chết nữ tử Không thương tổn nữ tử Cùng với hắn có tình duyên Là bạch nái lúc đó tức giận trong lòng Nói cái gì cho phải đấy, thân là mệnh quan triều đình, cầu dẫn phụ nữ lương ra lại chỉ không giết người diệt khẩu. Nhưng mà ở trên giang hồ, chuyện diệt tộc lão ta lại làm rất được, vậy thì coi như là đức tính tốt sao? Chỉ là khi diễm mộng nói chuyện, hắn lại rất trầm chú lắng nghe. Ít nhất, hắn lại muốn nghe nàng nói tiếp. Sau khi bỏ nhà đi, ta mới biết được cách làm người của hắn, nhưng mà ta rời nhà rồi, chẳng lẽ lại quay trở về sao? Diễm mộng này nửa ưu nửa oán, nửa vô tình nói: Lần đầu tiên, hắn lên trên tuyệt lĩnh tới Hoàng Sơn ta, là cho hắn đặc biệt tới tìm ta. Thầm tâm mừng rỡ. Kết quả ta đã phát hiện ra hắn tới đây chủ yếu là bởi vì mật nghị đại sự, cùng với một đám ngoại tộc dị sĩ. Mong ta nhớ tình cũ có thể tin hắn, che giấu mọi chuyện. Thực ra thì hắn sẽ không bằng Thiên Sơn Vạn Thủy tới nơi này để tìm ta đâu. <cười> Đúng là ghê tởm. Là bạch nái hậm hực nói. Người như vậy, nếu như để ta chồng thấy, ta nhất định sẽ đánh hắn một trận đó. Hắn lại vốn đang ngồi trên chiếc ghế chè, vừa nói vừa tức giận, lại đứng dậy nắm chặt tay. Trên thực tế, trong đầu hắn phẳng phất đang nhìn thấy tình tiết hết sức oanh, oanh liệt là bản thân mình võ công cái thế vì mỹ nhân mà bất bình, điên cuồng trà đạp lão dâm trùng. Đại nan thần, ngồi thiết giật. Bởi vì hắn lại chưa từng thấy ngồi thiết giật không thể nào làm gì khác hơn là đem hình dạng một tên vương bắt đạn để gắn vào. Diễm mộng cô nương vì cảm tạ hắn, anh dũng tươi đầy mà yêu ái, mà xoa dịu. tình cảnh như vậy nhất nhất hiện ra trong đầu trước mắt hắn. Hắn đang hết sức sung sướng, lại đột nhiên chợt nghe thấy, nghe thấy trường thiết thiết trầm giọng quát một tiếng: ngồi lại cái ghế của người đi. Hắn hết sức giận dữ, nữ nhân này đã cắt đứt giấc mộng của hắn, vậy cho nên phản bác. Ngươi, ơi! À... Một cô gái thô lỗ như vậy, muốn như vậy để làm gì chứ? Ta không có đụng chạm gì tới cô. Trường Thiết Thiết lại cười lạnh. Ngươi tự nhiên đứng lên để làm gì? Tiểu thư ban thử cho ngươi ngồi xuống ngươi mới được ngồi, ngươi là còn hoa dạng đùa bỡn sao? Ai biết được ngươi có thể đột nhiên xuất thủ hay không? Ngươi không quan tâm tới chuyện tộc quát ngươi, vậy thì đợi Thiết bố sao một chủy nện xuống, thì ngươi tán xương nát thịt. Là ai? Ta có mặc kệ đó. Là bạch nãi quay đầu lại, nhìn cửa hắn cầm chùy Người gù lưng, mặc dù gù lưng, nhưng mà so với người thường cũng cao hơn nửa cái đầu. Đang ở trong đó nhè răng nhìn hắn, không biết là cười hay là đang thị uy. Là bạch nãi vội vã nói. Tốt, tốt lắm, hào nam, không có đấu với nữ nhân. Ta ngồi, ta ngồi là được rồi. Lại nghe Diễm mộng cười cười. Hắn mỗi một lần tới bên cạnh cao thủ như mây. Có lúc là đường Thất Kinh, có lúc là đường Thiết Tiêu, có lúc lại là đường Thiên Hải. Bất quản là Triệu Yến Hiệp, trang Hoại Phi, Tiêu Lượng, Vương Phi, hay là kể cả chu Sát Gia, có người nào có thể dễ đối phó được? Có người nào mà người có thể đối phó được? là Bạch Nái mặc dù đã ngồi trở lại trên ghế, nơi đây chỉ có ba chiếc ghế chè, những cái khác đều làm bằng gỗ. Xem ra diễn mộng đối với hắn coi như rất có lễ rồi, nhưng mà hắn vẫn không nhịn được nói. Lão đã tội với cô, ta sẽ đánh. Ta đánh không lại, thì vẫn đánh. Lão hiện tại đã giống như là con chó rơi xuống nước. Bình tướng dưới tay, hoặc là đã chết hoặc là phản bội. Ta bình thời đấu không lại hắn, nhưng mà đánh chó rơi xuống nước vốn là sở trường của La Bạch Nái ta. Chuyện này ta có thừa lực, thành thảo vô cùng. Nữ giản nam chàng, Hà Văn Điền, mặc dù vóc người nhỏ nhắn nhưng mà nói chuyện cũng tương đối sắc bén. Loại người như ngươi chỉ biết đánh chó rơi xuống đất, Khi dễ người xa cơ, sao có thể gọi là anh hùng được? Diễm mộng lại đột nhiên nói. Thế nhân đánh chó dưới ao, rất nhiều rồi, nhưng mà không dám nhận. Ai cũng muốn người khác nghĩ mình là đang hành hiệp trượng nghĩa. Đại hiệp lại thấy chuyện bất bình mà ra tay, vì nước trừ gian, vì dân mà trừ hại, thực chỉ là vô hám ám toán. Lấn, lấn kém trèn yếu. Hắn chịu nói rõ trong lòng như vậy, cũng coi như là một người thẳng thắn. Nàng lại nhìn về phía La Bạch Nãi đằng xa, đang ngồi một cách lười biếng. La Bạch Nãi nghe thấy nàng nói như vậy lại hết sức cảm kích. Hắn lại nhìn thấy chiếc ghế nàng đang ngồi ông anh những giọt nước từ bộ quần áo của nàng thấm ra. nguyên lai là trước khi nãy, hắn đã đá tung thùng nước trúng vào nàng. Những giọt nước lung linh giống như thực như mộng. bất giác hắn lại cảm thấy mặt ghế nàng ngồi, chính giữa, là một giấc mộng nhiều năm qua mà hắn từng mong ước. Chúng ta cũng như nhau, đều muốn đối phó với ngồi thiết giật. Lần này có cơ hội chẳng qua là thừa dịp tập tích, chứ làm sao mà có chuyện chúng ta có thể đánh hắn mà không thể nào đánh được. Diễm mộng từ từ nói, chỉ là bất kể hắn là chó rơi xuống nước, hay là cọc không có răng, thuyền đắm lại còn có ba cân đinh, hổ uy đại nhân này lại vô cùng khó đối phó và thu thập được. Ở bên người hắn vẫn lại có cao thủ giống như Đường Hóa, Chu Sát Gia và Vương Phi. Những kẻ này đều vạn người khó địch, khó thủ thắng, là những hảo thủ. Là bạc nái lại nhịn không được. Cô, cô vừa mới vừa rồi, lại nói cùng với láo ấy. Thế tại sao bây giờ lại là đối địch? Thực ra thì hắn đã sớm dùng từ tha thứ cho Diễm mộng rồi. Hắn cũng bất kể nàng có bao nhiêu trượng phu, tỉnh nhân cho tới tiểu phu. Hắn đều bỏ qua cho nàng, chỉ muốn đối đái với nàng thật tốt. Hắn hiện tại hỏi như vậy không phải là bởi vì tò mò, mà là muốn nghe Diễm mộng nói nữa. Tốt nhất đối với hắn thì thế gian chỉ là hắn và nàng. Một đời một thế mà nói tiếp, đời đời kiếp kiếp mà nghe tiếp. Có thể nghe thấy ánh trăng, chăng ngoài cửa, tận chân trời. Cái thanh âm lạnh đến thấu tầm càn, tựa như là tươi nơi sâu thẳm nhất, muôn tầng tuyết phủ, kéo hơi mà tới. Tuyết không rời, nhưng mà ý tuyết tràn đầy, so với tuyết còn lạnh lẽo hơn muôn phần, tựa như băng hàn miền cực địa. Diễm mộng lúc này lại tuyệt đối không ở trong diễm mộng. Sắc mặt nàng như chăng? Trăng sắc tựa đào, lạnh ngắt. Âm trầm như trăng, nghe chẳng thấy tuyết. ta muốn giết chết lão Nàng nói. Bởi vì hắn đã làm hai chuyện, tuyệt đối không nên làm. Là bạch nói nói. Chuyện gì? Hắn cũng cảm giác được mộng trước mặt hắn đã không còn diễm lệ nữa rồi, ngược lại đang từ từ, giống như là một lớp xương lạnh léo. Chỉ là ôm một giấc mộng lạnh lẽo thì e rằng... Ngay cả sống để mà mộng cũng không còn được nhiều ý. Chẳng qua, mộng tự như không phải là của hắn. Ít nhất, mộng cũng không phải là đang nằm ở trong vòng tay ôm ấp của hắn. hỏi bằng ôm tuyết, kết quả chỉ là công giá chẳng, vừa thấp kém vừa lạnh nhạt. Những thứ này, hắn phẳng phất giống như không suy nghĩ tới. Dù sao, hắn đã sống được sùng sướng là bởi vì không thèm nghĩ tiếp những chuyện không vui, cũng không làm những cái chuyện khiến cho hắn cảm thấy không vui. Diễm Mộng lạnh lùng nói. Thứ nhất, Lão cái gì cũng có thể làm, nhưng mà tuyệt đối không làm quân bán nước. Là Bạch Nái lệ kinh hái. Lão, phản quốc sao? Diễm Mộng lạnh ngữ điệu vẫn bằng giá. Nguyên nhân mà hắn tới nơi này chính là cùng với người liêu và người kim liên lạc. Có kẻ mặc cả. Thư Diệp triều đình xuất quần viễn trình, bình lực suy yếu phối hợp cùng với gian thần trong triều, vốn là đồng lõa mưu phản là bạch hạ nói lại kinh ngạc đến cứng người, đó là một trọng tội, án phán diệt tộc phạm tới thiên uy. khi mà hắn còn muốn tới bắt đại lão hồ lại còn không biết rằng lão hồ này đã lớn đến mức vậy. cô, cô làm sao mà biết được, tội này là chui di cư tộc đó, vĩnh viễn không thể nào thoát tội này được. hay, cô, cô không nên nói lung tung thì tốt hơn. tiểu cô nương hà văn điền bé như hạt tiêu cũng lớn giọng mắng hắn. Mắng hắn Người nhát gan như con thỏ Thì làm sao có thể thành đại sự được Xem ra tên này chỉ giống như là chuột như chó Bảo vệ thân mình vẫn còn chưa xong Lại còn muốn chó móm vào chuyện của người khác Diễm Mộng vẫn tiếp tục nói Là sự thật Không nhầm lẫn. Bọn họ quên mất độc cô nhất vĩ thính giác rất tốt Ngoại hiệu của hắn là Bạch Biên Bức Đúng rồi Biên Bức thị lực không tốt lắm Họ là lại hưởng ứng. Nhưng mà nó có thể bay rất nhanh không sợ va chạm, tất là có khả năng hơn người rồi. Nhưng mà ngồi thiết dực làm việc luôn luôn cẩn thận, sao lại sơ ý như vậy? Diễm Mộng lại nói. Có một lần ngồi thiết dực, bên cạnh còn có chù sát già mật nghỉ với đường hóa, độc cố nhất vị đang định ra, cửa, thì lại thấy bọn họ đi vào. do vậy bọn họ yên tâm lên trên lầu, tại phòng 6 thương nghị. Là Bạch Nãi lại nói. Nhưng... Độc cô nhất vị đi ra cơ mà Diễm mộng đáp Gã đã vòng trở lại Là bạch nãi lại nói Tại sao quay trở lại vừa đúng lúc như vậy Bởi vì Thái Bình Môn Đúng lúc phái đi phi thiên lão thử Lương song lộc đi tới đây Họ lại muốn độc cô nhất vị Lần này đứng ra để làm cứng Không để cho tứ phân bán đường đoạt lại địa vị của Bàn nghi thần phòng Hai người ở trên đường gặp nhau Cho nên gã đã quay về Nghe nói, Phi Thiên lão thử khinh công rất cao. Thính giác của hắn cũng lại cực kỳ thính nhạy. Bọn họ mỗi lần tới đây đều là lên căn phòng đó sao? Ha. Tiểu nữ tử bé như hạt tiêu họ Văn Điền tự nhiên nhìn hắn với cặp mắt khác xưa. Quả nhiên là một bổ khoái, nói cũng có đường lối thật đó. Là Bạch nói bỗng nhiên cảm thấy rất cảm kích vị tiểu nữ tử này, tuy mới vừa rồi nàng ấy giặt phát lời của hắn. Nhưng mà suy nghĩ cho cùng, cũng chỉ bởi vì chủ của nàng mà nóng lòng. Dù sao thì nàng cũng rất có nhãn quang. Rồi anh chàng, hắn lại nhìn kỹ lên một lần nữa, thì nàng cũng kiểu diễm tự nhiên là một thanh trùy thụ, đã qua tôi luyện, cũng có những điểm đặc sắc. Nhỏ nhắn nhưng xinh xắn, khó trách, nàng ấy nữ giả nam chàng, nhưng mà một khi quay lại điệu bộ nữ nhì, thì thực sự là chói mắt. Sáng tới mở mắt người thường lắm. Hắn tới lúc này, tự nhiên lạc vào trong một cõi thần tiên hư ảo, hắn lại còn nhìn thấy một chuyện. Y phục của nàng lấp lánh ánh hồng quang, quả thực lại rất ưa nhìn. Lần này, đến phiên nữ nhân đẹp mắt nhưng mà không thuận mắt lên tiếng. Bọn họ mỗi lần tới đây, ngoại trừ là dùng bữa đều đi rất nhanh lên lầu. Phòng số 6 là chỗ bọn họ đi tới. Bọn họ vào gặp Vương phi hội đàm mật nghị. Là Bạch nãi ngạc nhiên nói, "Phòng số 6 là nơi sát thủ Vương phi ở sao? Hắn ở nơi đó suốt ngày để mà chờ đợi bọn họ đến chỉ giáo sao?" Phòng đó, đúng là do Vương Phi thuê dài hạn, tiền bạc cũng đã thanh toán đầy đủ, nhưng mà bọn ta lại không có ai từng gặp quả hắn. Lần này tên lượt ngôn chữ chữ nói. Ngô thiết dực mỗi khi tới đây cũng lên căn phòng, phòng đó. Vương Phi cũng lại xuất hiện ngay lúc đó ở trong phòng. Là Bạch Nái lại nói. Vậy ngươi có vào trong phòng khi bọn hắn mật nghị không? Ngôn chữ chữ đáp. Bọn họ lại không cho vào. Là Bạch Nái lại hỏi vặn. Vậy thì làm sao cô lại biết phi nguyệt vương phi ở trong phòng được? Chính là bọn họ nói. Lý tình tình thốt. Khi mà đưa rượu và thức ăn tới, luôn dư ra một đôi đũa. Chúng ta cũng đã thấy quả hắn ở bên trong phòng. Có khi chỉ là một mình hắn. Có lúc cũng mới ngồi thiết dực bản luận. Nhưng mà không cách nào nhìn thấy rõ bộ dạng của hắn được. Mọi người đều cảm thấy hắn đang cố ý tránh mặt. Nguồn chữ chữ lại nói thêm. Hắn tránh mặt lại rất thành công. Lão ta giết người cướp của đã là đáng hận rồi, đã thế còn muốn mãi quốc cầu vinh, thực sự không thể nào tha thứ được. Diễm mộng ánh mắt phát ra những tia oán hận. Lão ta lại càng không nên nhất, chính là trước khi rời đi, lại phạm vào một chuyện đại ác. Cái gì đại ác? Lão ta đã... cưỡng hiếp đối tiểu nguyệt. Đối tiểu nguyệt là cô gái vẫn đang nấp sau lưng của gã gù. Chúng ta còn có một người coi sóc việc thu dọn vệ sinh tên là Lương Luyến Tuyền. Nàng ấy muốn phá chuyện xấu của lão thì đã bị lão cúng giàn rồi giết chết. Đồng thời cũng lại hạ sát thủ với Đỗ Tiểu Nguyệt, khiến cho nàng ấy bị thương nặng. Nàng ấy rớt xuống khe núi, may mắn gặp được Phi Thiên lão thử cứu nàng ấy đem về. Nàng ấy không chết, nhưng mà đã biến thành bộ dạng như vậy. Chúng ta từ đó mới biết được Ngô Thiết Dực làm ra cái chuyện xúc sinh như vậy. Là bạch nái trong lòng đầy phẫn nộ. Hắn lại nhìn bộ dạng thê lương của Diễm Mộng Hắn lại cũng cảm giác được nàng đang tan nát cõi lòng Ta trước kia đã từng vì láo ta trứng chặt Và thành thục Rất là xứng đáng với làm một nam tử hắn Một đại trưởng phù Hơn nữa lại còn rất yêu thương ta Nhưng mà bây giờ thì Thần sắc của Diễm Mộng khôi phục lại bình thường Và còn mang thêm một chút kinh miệt Lúc trước Ưa thích hắn Là các nàng cũng có khuyên ta Ngô thiết dực còn là người này không thể nào tin tưởng được Khi đó Ta đã chỉ nhìn thấy tình nhân trong mắt hóa anh hào Mà này ta mới biết được Lão ta là vườn bại hoại Là xúc sinh Không phải là con người Chẳng qua chỉ là thứ cương thi ăn thịt người Hại người mà thôi Đúng rồi Lão ta là cương thi Cái tên gà đen, mõm trắng Là bật nái lại muốn nhảy dựng lên Chửi lên ẩm ý Ta nhất định phải bắt con cầu tạc này Để thay cho cô chửi cho lão chết đi mới thôi. chợt hắn lại hỏi tiếp. các cô lần trước thấy bọn họ hồi hộp là khi nào? thiết thiết lại trả lời. một tháng trước, khoảng trung thu. là bạch nãi lại trầm ngâm. không cách biệt lắm khi vụ án của lão phát sinh sao? chú chú lại thốt. ngô thiết dực đại khái cũng biết mọi chuyện không ổn, lão bị tứ đại danh bộ truy xét đến bức quá gần, bọn họ liên tục phá vỡ với cánh của vây âm mưu của lão lần đó lão cùng với chiến hữu và thần tín mưu đồ bí mật chạy trốn hoặc là đại kế phản kích, vậy cho nên ước hẹn trong đêm lên nghi thần phòng tụ tập nhiều người không biết ra sẽ trò quỷ quái gì nữa. là bạch nãi lại nhìn thấy được một chỗ hở vậy các cô làm sao lại biết bọn họ có thể quay lại được? đó là bởi vì bạch biên bức của với phi thiền lão thử lúc mà bọn họ mật nghị đã lén nghe được lần này là do diễm mộng trả lời lại có rất phần lượng. Ngô Thiết Sực đã từng nói một câu, Được, vậy thì tới viên hầu nguyệt, chúng ta tái kiến. Viên hầu nguyệt. Là bạch nái hoàn toàn không hiểu. Đó là cách nói của dân vùng này. Diễn Mộng lại đáp, 15 tháng 8 là Trung thù, sau đó, khi mà trăng tròn lần nữa, tại nơi này, đáng lẽ mây bay gió cuộn, trăng sáng thanh minh, Nhưng mà thực tế thì mây kéo chè chẳng, lúc mờ lúc tỏ. Trên núi viên hầu giống, cương thi gào. Do vậy thời điểm này được gọi là viên hầu nguyệt. Phong tục lâu đời lưu truyền đã lâu rồi. Vừa nghe thấy cương thi, bọn la, là... lồng tóc sự ngược, trong lòng lại thầm tính toán, rồi lại hỏi gấp. Chuyện này đã hai ba ngày rồi có phải không? Đúng vậy. Vậy cho nên, các cô ở đây để chờ lão phục kích. Vốn là như vậy, Diễm Mộng nói. Nhưng mà không ngờ rằng trong khi bọn ta đã chuẩn bị bất ngờ tập kích, nhân lúc lão ta không kịp trở tay, thì đã liên tiếp có quái sự xảy ra. Nước đọng trên y phục Diễm Mộng đã khô. Việc thường lá một nữ nhân xinh đẹp, ngực càng mồng nở, thắt đáy lưng ỏng, vốn là một chuyện hết sức thoải mái. Là bệnh nái ao ước mình có thể hóa thành từng giọt nước đọng trên y phục của Diễm Mộng, khi đó, dẫu ở trong khoảnh khắc hoa rời bay ở trên bầu trời. Hắn lại cũng rất cam tâm. tim của hắn đã bất trì bất giác, trực vào diễn mộng. Diễn mộng lại trông như là không tựa thì phải. Đá mộng là không, sắc cũng tựa không. Vùng đất hoa ngoài núi có những tiếng vượn hú hay là cương thí. Rất thê lường, một tiếng hú rồi lại mối thê lương nữa, bút lạnh đến tầm càn. Mà hắn lúc này lại chỉ muốn nghe diễm mộng nói tiếp. Hắn không tưởng được là sau khi nghe nàng nói, tình thế chuyển biến tới mức kinh tâm động phách, kinh ma loạn thần, hồn phi phách tán.